Hãy s xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để xem trong tập t r u y ệ n ngày hôm nay tác giả bằng nhi sẽ mang đến cho chúng ta những tin tiết hấp dẫn như thế nào Và vị vị và Voi. vị vị. ngày thành quý quý quên quý quý truyện ngheaudio.net Tuồng truyện ơi, ơn dõi mới website giờ, xin mời Xin đừng được Đình những nhất nhất cũng sóng trên Còn cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay.、Xin、chân theo phát tập tất hay hãy hôm bộ bây cảm của cả sẽ không phải lan chi vội vàng cắt lời anh nói tôi l à sợ n ữ kia của anh không vui ở nơi hải đảo này ai trong số chúng ta cũng đều trở thành người thiếu thốn tình cảm cho nên chuyện dễ sai được tôi mới có hai mươi bốn tuổi chuyện chưa có người yêu là hoàn toàn có thể nhưng anh thì khác một người đàn ông đã ngoài ba mươi có sự nghiệp có ngoại hình mà chưa có người thương e rằng không đúng lắm vừa rồi tôi thấy lúc anh nhìn điện thoại vừa cười vừa nhắn tin tôi liền biết là anh đã có người trong lòng hải minh bật cười hóa ra mọi chuyện không phải nhanh nghĩ hóa ra là cô đang hờn ghen anh vội vàng giải thích mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu cô lắc đầu bảo cho dù là như vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn hải minh nhăn mặt lan chi nghe anh nói đã anh thực sự đã có người trong lòng nhưng mà được rồi tôi hiểu anh đừng nói gì cả lan chi nghe những lời này trong đáy mắt như có gì đó vỡ vụn ra trái tim cô cũng có chút nhức nhối khó chịu hóa ra là cô đúng anh thực sự đã có người trong lòng vậy anh còn dây dưa với cô để làm gì đây anh đang trêu đùa với cô sao ban đầu cứ nghĩ anh là một người t ự tế và đáng tin cậy nhưng mà hóa ra muốn đánh giá một người không chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài trong đôi mắt đèn lấy kia hải minh nhìn thấy rõ sự thất vọng của cô dành cho mình có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng với cô gái này lại không cách nào có thể chấp nhận được những hiểu lầm đó anh biết vì sao cô lại cư xử như vậy anh cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì nên trong lòng tự nhiên càng thêm vui vẻ hải minh vươn tay kéo cô lại rồi bất ngờ giật mạnh làm cô ngã nhào vào lòng anh bàn tay rắn chắc không chút do dự ôm chặt lấy cô mùi tóc thơm thơm xông thẳng vào trong khoang mũi làm trái tim của anh ngây dại hải mình cứ ôm chặt lấy cô mà tham lam hít hà mùi hương ấy anh làm gì thế buông tôi ra mà buông tôi ra lan c h i bị ôm liền trở nên tức giận cô dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không cách nào thoát ra hơi thở nam tính của người đàn ông cứ phả vào trong tóc cô làng c h ị ngửi được mùi bạc hà còn thoang thoảng trong mũi trái tim cô đang đập dữ dội cô sợ anh cứ ôm thế này sẽ nghe được cả nhịp trái tim bất thường của cô làng c h ị sau biết bao nhiêu ngày đ á n g đo rốt cuộc hôm nay cũng đã hiểu được trái tim mình cô vậy mà lại để ý tới anh quan tâm anh thậm chí có lẽ còn thích anh từ bao giờ cũng rõ nhưng mà như vậy thì sao hai người rốt cuộc cũng chỉ có thể dừng lại ở ba chữ không thể nào hải minh thấy cô khó chịu lại càng siết chặt tay mình hơn nữa đừng nhúc nhích em nghe nói hết đã hải minh buông cô ra nhưng tay vẫn giữ chặt lấy v a i cô ép cô nhìn về phía anh anh cúi đầu nhìn cô nghiêm giọng nói anh đúng là đã có người trong lòng nhưng người đó chính là em lan chi nghe xong những lời này thì cả người khường lại cô ngước mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt anh như đang không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy anh anh mới nói gì anh nói là người trong lòng anh là em h ả i minh vút ve mái tóc cô mỉm cười anh nói thật đấy ngay từ ngày nhìn thấy em anh đã thích em vừa rồi lúc mới bước xuống đây anh mới nhận được tin nhắn của em có thể em không tin nhưng mà tôi đã mỉm cười vì lời c h ú t đó tôi đã rất muốn nhắn tin với em ngay lập tức nhưng cứ soạn vài d ò n g rồi lại xóa đi bởi vì tôi không biết phải nói với em như thế nào tôi là một quân nhân một người đàn ông khô khan già đua và tôi ế nói thật thì tôi không biết làm sao để nói được những lời ngọt ngào trước đây tôi cũng t ừ n g thích một người cùng người đó yêu đương suốt một năm đại học nhưng rồi mâu thuẫn xảy ra bọn tôi đã chia tay lúc đó tôi mới nhận ra hóa ra đó không phải là tình yêu mà đó là sự rung động khi đó tôi và cô ấy còn trẻ thứ chúng tôi cần là một người có thể lắng nghe tâm sự cùng đi qua những ngày mưa nắng cho tới nay cũng đã tám năm tôi chưa từng yêu thêm một ai khác không phải là vì không hợp cũng không phải là vì không có người thích tôi đơn giản là vì trái tim tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động cho tới khi tôi gặp được em em biết không trong tâm trí tôi bất cứ điều gì cũng có em cả tôi không muốn cùng với em đi qua mưa nắng mà muốn che nắng che mưa cho em lan chi em có thể tin tưởng anh và cho anh một cơ hội được không lan chi không đáp cô nghĩ tới trong lòng anh cô lại có một vị trí đặc biệt như vậy những điều anh nói với cô không rõ là thật hay giả cô chỉ biết nói những lời như thế trong mắt của anh đều là chân thành cô có niềm tin với anh cô cũng muốn một lần tin vào chính bản thân mình lan chi sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng g ợ t đầu chỉ chờ có thế anh không e dè mà ôm lấy cô xoay một vòng hạnh phúc đôi khi chỉ nhận được cái gật đầu của người mình thích cho dù phía trước sóng gió có lớn thế nào cũng hóa thành bình yên đâu đó sau những tán bàn vuông huy dí đầu an xuống ngó ra xem xét cậu ta chép miệng khẽ thì thầm a n n a m a u xem ô m rồi ô m rồi kia an bị những người phía sau dí đầu xuống không ngẩng nổi lên có chút bực bội ô m cái gì các cậu bỏ ngay tay ra khỏi đầu tôi cho tôi xem với lúc an n g ẩ n lên thì ập vào mắt cậu ta là hình ảnh hại mình kéo tay cô lại ánh mắt cậu ta trừng trừng n h ì n như thôi miên về phía trước mà lắp bắp ôm ôm thật rồi đúng vậy đám đầu phía sau đồng loạt reo lên làm huy n g ẩ n đầu trừng mắt b à bé cái mồm tôi lộ hết cả lũ bây giờ đám đầu phía sau im lặng ngó xem vài phút an xoay người xua xua về tôi ở đây thêm lúc nữa là bị bắt quả tang lại chết cả nuốt bây giờ đám người lập tức rời khỏi nơi cư trú an toàn để trở về doanh trại chú hải thấy mọi người trở về nhưng không thấy h ả i m i n h đâu thì có chút ngạc nhiên h ả i m i n h đâu không phải cậu ta đi cùng với các cậu hay sao anh l á t đầu thở dài à già thủ trưởng chú đừng có nhắc tới anh ấy anh ấy còn đang bận d ỗ chị dâu của chúng cháu không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà chị ấy có vẻ giận lắm chú hải b à n hoàng cậu mới nói cái gì cậu ta bận d ỗ danh ái chị dâu của các cậu là ai nữa an thở dài vội vàng kéo chú hải xuống cái ghế trước mặt kiên trì giải thích cháu nói cho chú nghe anh minh đã tìm được cô gái mà anh ấy thích có vẻ như hai bọn họ đang trong tình trạng tìm hiểu hoặc là hẹn hò chú không thấy gần đây anh ấy rất hay đi chạy bộ buổi chiều sao chú h ả i nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu ừ thảo nào cứ đúng năm giờ là cậu ấy l à mặc đồ thể thao rời đơn vị chứ chứ sao nữa anh kéo dịch ghế của mình sát vào ghế của chú hải có vẻ thần bí anh ấy chưa chắc đã chạy bộ đâu có khi là đi hẹn hò đấy chứ bọn cháu ít khi được rời khỏi doanh trại nên không rõ anh ấy làm gì vào mỗi chiều nhưng mà cháu khẳng định với chú anh ấy sắp thoát ế thành công rồi đấy vậy cô gái kia là người thế nào cậu có biết cô gái đó không rốt cuộc thì ai mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta chứ cô gái kia đương nhiên cháu biết an nhìn chú hải cười toe toét ra chiều đắc ý lắm chính là cô quân y ở bệnh xá đảo này chú thấy anh minh chọn người có chuẩn công chứ vừa đẹp lại vừa giỏi giang mặt mũi hiền lành quan trọng nhất cô gái kia còn từng cứu mạng anh ấy lần này anh ấy lấy thần bảo đáp cũng xem ra là hợp lý đôi mày đang nhíu c h ặ t cô chú hải dần tản ra thì ra là cô bé đó hình như tên là chi gì đó phải không an gật đầu là lan chi chú à? ừ tên đẹp người lại rất đẹp đúng là cái cậu hải minh này mèo mù vớ cá rán an cười lớn chú chỉ được cái nói đúng anh ấy ế lâu như vậy lại còn khó tính kiếm được người yêu là may mắn lắm rồi cô bé kia vừa trẻ trung lại xinh đẹp hơn nữa cháu từng nghe cô ấy nói là thủ khoa của viện trưởng quân y ai cũng nghĩ cô ấy sẽ thi bác sĩ nội trú mà run rủi thế nào lại ra đảo này chú hải nè chú có nghĩ đây chính là n h â n duyên không chú hải tặc lưỡi chứ còn gì nữa lần này tôi nghĩ có thể làm thông gia với viện quân y rồi đấy hai người này yêu đương như thế mà kín miệng quá hôm nào có dịp nhất định phải phê bình mới được ấy chớ an vội vàng ngăn cản ý định của chú hải chú đừng có làm như vậy anh ấy vẫn còn đang trong quá trình chinh phục trái tim người đẹp cho nên a n mới nói tới đây đột nhiên im bặt cậu ta cúi gầm mặt xuống giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tan cho nên thế nào cậu đang nói a n say lắm mà sao lại đột nhiên im lặng thế an nhăn mặt anh ta ngẩng đầu nhìn chú hải sau đó đã ánh mắt ra phía ngoài ý bảo chú ấy nhìn ra đó chú hải nương theo ánh mắt của an liền nhìn thấy h ả i m i n h vừa từ lúc ở bên ngoài đi vào trên đôi môi của anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười điều này càng làm cho chú hải càng cảm thấy bất thường hải minh sao giờ này cậu mới về thế báo cáo tôi có chuyện gì mà cậu vui vậy nghe câu hỏi anh có thoáng c h u t bối rối à tôi an và những người khác thấy anh mặc đỏ ửng cả lên lại ấp a ấp ốm thì bưng miệng lén cười chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy phó chỉ huy của mình k ó xử như lúc này nên càng muốn t r e o chọc hương cố gắng nhìn cười nhìn anh nói anh cứ giấu anh hải làm gì anh cứ bảo là anh đánh lẻ đi có sao đâu hải m i n h bị nói t r ú n g tim đen thẹn quá hóa g i ậ n mà gác nhẹ cậu im đi ơ kìa hương ruột cổ tỏ ra phải sợ hãi lắm em có nói gì sai anh có về cùng đội đâu chả đánh lẻ thì con thế nào an và huy cũng đứng sau phụ họa đúng rồi đấy anh cứ nhận đi bọn em không nói với ai là anh đi gặp cô bé quân y đâu lời vừa thốt ra làm cho những người còn lại đồng loạt cười nghiêng ngả hải m i n h đứng đó nhìn c h ă m c h ă m vào đám người đang cười kia mặt đen như đít nồi thấy gương mặt hải m i n h trở nên vô cùng khó coi những anh em phía sau cũng không dám cười thêm nữa bọn họ cúi đầu mím i chặt môi cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn nụ cười của mình nhưng mà cái biểu cảm cố nhịn cười đó trong mắt anh lại trở nên vô cùng khó coi hải minh hừ lạnh bảo muốn cười thì cứ cười đi c h ỉ chờ có thế đám người của an bật cười nghiêng ngả tiếng cười dài vô tận an thậm chí còn ôm bụng cười ngặt nghẽo hóa ra phó chỉ huy của bọn họ chỉ biết ngại ngùng cơ đấy càng nhìn cái vẻ mặt nửa tức giận nửa hoang mang kia càng thêm tức cười hương thậm chí cười nhiều quá còn ho sặc sụa đã mấy phút trôi qua tiếng cười vẫn còn chưa dứt chú h ỏ i ho khang một tiếng nghiêm giọng nói được rồi các cậu trở về tắm rửa đi sắp đến giờ cơm rồi đ ả m đồng rạ đi nhưng trên môi bọn họ vẫn còn giữ nguyên nét cười trước khi lướt qua anh hương còn làm động tác bấm nhẹ vào ngực mình rồi chỉ tay về phía anh ý bảo anh làm tốt lắm đám đông đã tàn hết chú hải vẫn còn đứng đó với khuôn mặt xám như trò chú hải cong môi cười khẽ cậu không định báo cáo sao lúc này anh mới nhớ ra vừa rồi nhìn thấy cô ở ngoài âu cảng v ì tới đây thì bị cấp dưới trêu đùa làm cho anh quên quấy mất việc báo cáo hải minh điều chỉnh lại cảm xúc sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bắt đầu báo cáo chú hải trầm ngâm thở dài chuyện này các cậu làm rất tốt đảo gạt ma và đảo bình ba vốn là một phần máu thịt của trưởng sa chỉ là bị các nước chiếm đóng trái phép bất cứ người dân nào cũng muốn giành lại chủ quyền chỉ là nếu cuộc chiến nổ ra ảnh hưởng không phải nhỏ cho dù rất muốn nhưng không phải là có thể thực hiện không phải là dân ta hèn nhát càng không phải lực lượng quân đội của ta không dám hy sinh mà là ảnh hưởng tới chính trị và nhiều thứ khác các cậu mỗi lần đi tuần tra chỉ cần hiện diện trên vùng biển đảo của ta bị bọn chúng chiếm đóng trái phép như vậy cũng đủ rồi anh gật đầu không lên tiếng ra trường sa công tác đã nhiều năm cứ nghĩ đến những đảo bị nước bạn chiếm đóng trái phép thì không khỏi buồn lòng anh biết rất rõ những t r a n g trở của lãnh đạo khi nhìn ra biển đảo bị chiếm đóng trái phép anh biết rõ bất kỳ người dân nào cũng đều phẫn nộ chỉ là có những chuyện không phải cứ lỗ mạng tấn công liền có thể tranh giành lại được đúng rồi chuyện cậu thích cô bé quân y đó có thật không hải minh liếc mắt có chút bàng hoàng sao anh lại hỏi như vậy chú hải bật cười thì là hỏi cậu có chắc chắn với người ta không thôi cậu cũng đã nhiều tuổi nếu như yêu ai thì cố gắng chắc chắn với người đó phụ nữ họ không cần nhiều thứ họ cần chỉ là cảm giác an toàn nếu như cậu không thể cho họ biết sự chân thành của cậu thì tốt nhất hãy cứ để họ đi bởi vì sau một cuộc tình cho dù sai hay đúng người tổn thương nhất vẫn là người phụ nữ mà thôi cô bé quân g y đó hiền lành chân chất thực sự mà nói nếu như cậu và cô bé ấy có thể thành đôi thì chính là phúc phận của cậu đấy em biết hải minh gật đầu chắc địch thật lòng mà nói Ngay từ lần đầu tiên gặp trên gặp từ đầu đảo, đã em bị chú ô ấy t u h t một Sau mang này lần, ấy cô cứ c lại em hải o trong nên những rung động trong lòng lại lớn hơn.、Em、tự lại Em c m mình thấy thân chính chắn bản cùng đã đủ để v ớ cô Chú ấy bắt đầu một đầu quan hệ dài lâu. mối dài Hải hệ gật đầu vậy tôi chúc mừng cậu đã tìm được người trong lòng cũng may cậu là phó chỉ huy không phải bắt buộc lúc nào cũng phải ở lại trong doanh trại nên vẫn có thời gian ghé qua chỗ nàng nếu như mà an hay hưng thì chịu chết khỏi phải tán gái hải minh cũng cười ngẫm lại từ ngày đầu gặp cô trái tim của anh đã làm mất một nhịp ngoài ba mươi anh cũng không còn muốn yêu đương qua quýt anh c h ỉ muốn tìm một người có thể gắn bó bầu trời đã tối hẳn bóng tối đã bao trùm lên vạn vật trong phòng khu tập thể làng chì đang nói chuyện qua video với mẹ miền bắc đã bắt đầu có những trận gió mùa đầu tiên phố dài s a o s á t heo mây và thơm nồng hoa sữa nhưng nơi này nắng vẫn t r a n g hòa làng chì kể cho m ẹ n g h e những chuyện mình trải qua mấy ngày này cô kể chuyện mình cùng với đồng đội cứ chiều chiều khi nước rút lại mang xô ra bãi sang hô để bắt hải sản nơi này chỉ thiếu chút ít nhu yếu phẩm chứ không thiếu tốn quá nhiều mẹ nghe hải lam nói hai tuần nữa sẽ có một chuyến tàu mang nhu yếu phẩm ra đảo mẹ đang tính gửi cho con một chút đồ c ô với ít vật dụng con xem có còn thiếu gì nữa không để mẹ gửi cho con lan chi lắc đầu không cần gì đâu mẹ ngoài này con cũng không thiếu thốn gì bà hương thở dài sao có thể như vậy chứ khó khăn lắm mới có chuyến tàu có thể gửi hàng ra đảo mẹ làm sao có thể không gửi cho con lan chi không đáp cô hiểu nỗi lòng của mẹ cô cũng biết trên đảo này còn thiếu thốn nhiều gia đình cô điều kiện cũng tạm ổn nên cũng không sợ vì gửi đồ mà gặp khó khăn hơn nữa những nhu yếu phẩm mẹ gửi nhất định mang theo cả sự an tâm của bậc cha mẹ từ đất liền ra đảo cô vẫn nên nhận để cha mẹ yên lòng những ngày sau đó biển đảo vẫn bình yên mỗi chiều khi kết thúc ca trực chính cô cùng với h ả i minh đi dạo con đường bê tông quanh đảo cũng đã trở nên thân thuộc hôm nay là ngày rằm cô cùng với anh ghé qua chùa để thắp nhang lúc cô và anh bước ra khỏi tam bảo cũng là lúc gặp trụ trì. nhìn hai người chắp tay cười khẽ a di đà phật lâu lắm rồi chùa mới thấy có người tới cầu duyên nhìn hai t h í chủ bần tăng liền thấy có một mối duyên lành duyên đến thì nắm duyên nhạc thì b u ô n g trân trọng hiện tại thì sẽ không có gì phải hối tiếc rời khỏi chùa sông tự tây với câu nói của trụ trì còn vang trong đầu hải minh nhìn bầu trời trong lòng vô cùng thoải mái mối d u y ê n lành này anh nhất định sẽ cố gắng nắm chắc trong tay con đường quanh đảo anh đã đi cùng với cô vô số lần nhưng tâm trạng đều không giống nhau lan c h i đi bên cạnh anh ánh mắt vẫn luôn đặt ở những chú hải âu đang bay trên bầu trời ngoài kia là một cô gái hà nội suốt những năm tháng thanh xuân cô rất ít khi được ra biển chơi trong những chuyến du lịch cùng với bạn bè hay gia đình đều là những chuyến đi chóng vánh cô thích biển thích cái cảm giác ngồi yên lặng trên bờ cát nghe sóng reo gió hát ngắm nhìn bình minh và tạm biệt ánh hoàng hôn hải minh đi bên cô anh nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh mà vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ vì gặp được cô bên cô cho tới bây giờ anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình quá đội may mắn bước chân của anh dừng lại một nhịp ánh mắt hải minh vẫn luôn dán chặt vào một bàn tay búp mang nhỏ của ai đó anh thực sự muốn được nắm lấy bàn tay ấy đi suốt quãng đường đời còn lại làng gì bất ngờ quay lại nhìn anh reo lên đầy phấn khích hải minh anh xem bên kia có đám mây n g ũ sát k ì a anh đương theo nơi tay cô c h ỉ lên quả nhiên phía chân trời xa xa có một đám mây n g ũ sát loại mây này anh đã từng nhìn thấy khi nhỏ nhưng sau khi tới trường x a thì đây là lần đầu tiên anh gặp loại mây này lan chi đưa điện thoại lên ngắm nghía chụp vài tấm ảnh cô không hề hay biết người phía sau mình cũng vừa mới chụp hình cô hải minh nhìn bức hình vừa chụp trên môi anh thấp thoáng nụ cười trong mắt cô lúc này là phong cảnh trong mắt anh bây giờ chỉ có mũi cô đây là lần đầu em nhìn thấy mây ngủ sát đó trước đây cứ nghĩ mây ngủ sát chỉ có trong câu chuyện dân gian nhưng thật không ngờ em có cơ hội gặp được ở nơi đây h ã y minh nghe cô vừa đi vừa luyên thuyên nói chuyện anh đưa tay hạ xuống anh muốn thực sự rất muốn nắm lấy bàn tay kia nhưng lại sợ cô không thích nên đành tu tay về đáng đ â một hồi cuối cùng anh cũng đánh bạo đưa tay ra nắm lấy tay cô bàn tay của lan chi bị nắm bất ngờ làm bước chân của cô cũng dừng lại tại chỗ nơi da thịt tiếp xúc nhìn xuất hiện một luồng điện chày dọc cơ thể làm cô thoáng chốc rùng mình lan chi nhìn bàn tay mình bị nắm chặt theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ lấy h ả i minh nhìn cô cất giọng nỉ non đ ừ n g buông tay hãy để anh nắm tay em một chút nghe cái chất giọng như nài nỉ của anh làm cô có chút không đành lòng hải minh nắm lấy tay cô im lặng cùng cô bước về phía trước tay cô thật mềm làm anh muốn nắm mãi không thôi dưới ánh chiều tà cùng với tiếng sóng vỗ rì rào theo ngọn gió có hai người nắm chặt lấy tay nhau cùng đi về phía trước bình yên đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ chỉ cần ta có để tâm tới điều đó thì rất dễ để nhận ra giống như hải minh lúc này bình yên của anh chỉ là được nắm tay cô đi trên con đường này với biển đảo quê hương với mảnh đất chủ quyền như vậy là đủ mặt trời dần khuất bóng bệnh xá mấy hôm nay cũng không có bệnh nhân kiếp t r ư ợ t chỉ để lại anh sơn và anh phong còn lại mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi thời tiết mùa này diễn biến không theo quy luật nào cả h ệ cứ có gió mùa đông bắc tràn xuống kết hợp với nhó nam thì biển lại không mấy bình yên những cơn dông cơn bão vẫn có thể xuất hiện bất cứ khi nào vì mùa bão này sẽ không còn hướng về miền bắc nữa làng trì mở tấm hình mây ngủ sát chụp được lúc sớm ngắm nhìn một hồi lâu rồi đăng lên dòng thời gian rất nhanh bài viết nhận được lượt tương tác rất lớn từ danh sách bạn bè ai nấy cũng nói cô thật may mắn khi được ngắm nhìn hiện tượng hiếm có của thiên nhiên lan trì cũng cảm thấy như vậy nếu như cô nhớ không nhầm hiện tượng may ngủ sắt theo quan điểm xưa đây là điềm báo quốc thái dân an chỉ mong sao may mắn sẽ tới đất nước luôn bình yên như vậy là đủ thời gian vẫn êm đềm trôi theo quy luật tự nhiên của nó đồ mẹ cô gửi cho cô cô cũng vừa nhận được sáng nay ngoài một thùng xốp lớn chứa đầy hàng khô đồ đủ đoán đây ăn quần còn còn cuốn nâu vàng. cuốn này không nhầm chính vặt và vài mặt từ trứ tới sữa tắm. Thậm màu gội, bộ bé Bé một dầu áo cho cho cho ra, sữa sữa mẹ sắm mẹ cô chí, cô một bé cuốn màu nâu vàng. Bé cuốn này cô cô làng lứa c u ố nhỏ nhà sinh n chú chó nhà cô mới sinh ra cách đây hai h mà mới cô ra á đây t Làng chì nhìn căn phòng nhỏ của mình vì bóc hàng mà gần như kiến cả sàn cô dở khóc dở cười cô lấy điện thoại gọi video cho mẹ cuộc gọi vừa kết nối lập tức lên tiếng mẹ sao mẹ gửi con nhiều đồ vậy mẹ nhìn xem phòng con sắp thành tiệm tạp hóa luôn rồi nè bà hương bật cười c h à bố nhà chị gửi đồ cho chị dùng chị lại còn chê nhiều nhưng mà nhiều thật mà mẹ ngoại đảo tuy không có sẵn như trong đất liền nhưng mà không tính là thiếu thốn hơn nữa nhà ta ở hà nội sao mẹ gửi cho con cả bé cuốn ra thế là mẹ nhờ các chiến sĩ trong đó mua giùm bé cuốn này giống với bé s ô giấc ngoài đảo không phải lúc nào cũng vui vẻ nếu có lúc buồn phiền thì bé cuốn này sẽ bầu b ạ n với con bà hương nói tới đây thì đưa tay lau nước mắt mẹ biết con gái của mẹ mạnh mẽ có chuyện gì cũng giữ lại trong lòng nên mẹ mới quyết định gửi cho con một bé cuốn để khi buồn nó sẽ lắng nghe con tâm sự Làng lúc này cũng chi hai mắt đầu ã đỏ định đ hoe, mẹ cô ở trước mặt nhưng không thể chống vánh và mạo hiểm nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận. mạo bao mẹ mặt ôm một cảm cô trước cô ở tay trường quyết Ra gian giờ xa lấy. là và giờ chiều lan g chi mang đặc sản của miền bắc tới mời mọi người trong bệnh xá hạt dẻ trùng khánh đang vào mùa hạt phơi khô để lại được lâu chính là món quà dân gian mà cô rất thích ngoài ra còn có cốm làng vồng thịt trâu gác bếp và thịt chua phú thọ những món đặc sản mẹ cô gửi như muốn gom cả miền bắc g ử i tới trường x a chú trung nhấp một ngụm trà nhìn chiếc bàn đầy áp đồ ăn liền bật cười chà s ô n g tự t â y có cả miền bắc ở trên bàn lan chi cười đôi khi chỉ là những món quà nhỏ từ hậu phương nhưng cũng đủ làm những người quân nhân làm nhiệm vụ ở nơi xa được ấm lòng ráng chiều đ ó rực ở phía tây hôm nay trên con đường bê tông quen thuộc ngoài cô và anh còn có thêm bé cuốn hải minh nhìn c h ú cuốn nhỏ có chút ngạc nhiên em kiếm bé cuốn này ở đâu thế là mẹ gửi từ đất liền ra mẹ nói muốn bé cuốn bầu bàn với em những lúc buồn ừ em có dự định đặt tên cho bé cúng này chưa nó giống với cái tên em đặt cho nó là xu cái tên thật hay bé cúng nhỏ giống như hiểu ý anh khen đó nó liền nhìn anh vậy đuôi mừng rỡ hai người cứ như vậy mà bình lặng bước đi trên con đường t h ì thoảng gặp vài người dân đảo họ sẽ chào hỏi và nói chuyện đôi ba câu rồi rời đi tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí lãng mạn vốn có hải minh lấy điện thoại ra vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình lập tức bắt máy alo được rồi tôi về ngay l à n chì thấy anh mặt mày nghiêm trọng dáng vẻ gấp gáp thì cô hỏi khẽ anh phải đi bây giờ sao ừ hải minh gật đầu t ổ cá của ngư ờ i dân đang gặp nạn ở ngoài khơi anh phải mau chóng tới đó cô nghe những lời này có chút hoang mang gặp gặp nạn ừ nghe nói là gặp lốc xoáy nên chìm tàu anh đi trước đây em trở về bệnh xá đi có lẽ người của bệnh xá cũng sẽ phải chuẩn bị ít nhiều được rồi cô gật đầu nắm tay anh dặn dò anh nhất định phải nhớ chú ý an toàn hải minh chỉ kịp gật đầu đưa tay vậy vậy với cô rồi vội vàng chạy đi Làng chú a đưa chữa n chóng trở lại bến、xá、cùng với mọi người, chuẩn bị phong bệnh ngư dân nặng, nhất định h khi h cố. được c gặp trở một tới trị. Bởi lại với mọi bị xá và đồ đây để sơ sẽ trung và anh sơn sau khi ăn cơm xong liền tất tả ra â cảng chờ đợi làng trì và anh phong cùng những người khác ở bệnh xá chuẩn bị sẵn sàng nhân lực hồ sơ cứu và thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống Ở phía bên kia, Hải Minh kia, vừa bên thưa r ở về sợ c huy Lập tức về phòng hợp Chú Hải đang chiếu hình ảnh vệ tinh lên màn hình rồi nhìn Lập lên tức về vệ đang màn n g Rồi mọi ờ i một lượt t ư h các đồng chí vừa rồi tôi nhận được tin báo có một tàu cá của ngư ờ i dân bị chìm do lốc xoáy ở khu vực tám độ m ộ ư ơ i một phút b ắ c một trăm l i sáu độ m ộ ư ơ i tám phút đông cách chúng ta khoảng năm tám mải lý phía cảnh sát biển đang ở cách đó khá xa nếu như tới đó e phải mất nhiều giờ tàu cá gặp nạn lần này là tàu cá công suất lớn trên tàu có khoảng bốn mươi thuyền viên nhiệm vụ của các đồng chí là nhanh chóng tới đó cứu người dân khỏi tàu và đưa những thuyền viên cần hỗ trợ y tế trở về bệnh xá gần nhất ngoài những người tôi vừa phân công có ai muốn đi cùng với đội cứu hộ hay không hải minh lập tức đứng dậy báo cáo tôi cũng muốn đi chú hải gật đầu vậy thì cậu đi cùng với bọn họ đi sau ẵ n tiện trong quá trình di chuyển và cứu hồ, Hướng dẫn nhiệm vụ thực tế cho các chiến sĩ mới. Nếu có tình huống cận cấp, cậu cũng định không cần lệnh thực tế thể tự quyết di mới đợi、lên. Rõ cho quá cứu Cậu các hồ có cấp có và vụ Mà sĩ s khi rời phòng hợp h ả i m i n h đứng trước đội cứu nạn nhanh chóng phổ biến một số điều trước khi xuất phát như các đồng chí đã biết lần này tàu ngư dân bị nạn ở ngoài khơi hiện tại khu vực đó đang động mạnh các đồng chí phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn khi tiến hành cứu hộ bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho bản thân và ngư dân tuyệt đối không được hành động mạo hiểm theo cảm tính các đồng chí đã rõ chưa lời vừa dứt phía dưới đồng thanh hô rõ xuất phát sau khi có lệnh đoàn cứu hộ cứu nạn nhanh chóng lên tàu ra khơi khu vực sông tử tây gió nhè nhẹ biển êm đềm nhưng ra xa hơn hai hải lý thì bắt đầu cảm thấy sóng lớn trên biển nguy hiểm nhất là gặp phải lốc xoáy bất chợt muốn tránh cũng không thể tránh biển động mạnh rồi tất cả mặc áo phao vào hải minh nhìn con tàu dập dềnh theo dịp sóng mà lông mày nhíu chặt sóng lớn quá không biết ngư ờ i dân trên con tàu gặp nạn đó đã như thế nào các chiến sĩ đứng trên bon tàu chăm chú lắng nghe những lời hải minh chia sẻ qua những lần trực tiếp các đồng chí cẩn thận nhé bám chắc vào dây chạo đi hải minh vội vàng hô lớn anh bị sóng đánh bạc cả đi nhưng nhanh chóng bám lấy dây chảo đang giăng ở phía trước sóng lớn quá chỉ mong sao có thể nhanh chóng tiếp cận được con tàu trong lớp sóng lớn trùng trùng hết lớp này tới lớp khác liền tiếp ập tới tràn vào khoang tàu các chiến sĩ vẫn kiên cường nắm chắc dây chảo về phía trước hải minh cầm chiếc ống nhòm nhìn về phía trước con tàu gặp nạn của ngư ờ i dân đã xuất hiện ở phía xa trong làn sóng g i ữ con tàu của ngư ờ i dân đã bị chìm một nửa chỉ còn lại buồng lái và nửa bên kia một nửa còn lại đã chìm xuống mặt nước một số ngư ờ i dân đang lênh đ ê n trên mặt biển với những chiếc phao cứu sinh một số khác lại ngồi trên nóc buồng lái chờ đội cứu hộ tới bọn họ không có áo phao chỉ ngồi yên trên nóc buồng lái bất lực nhìn con tàu đang dần dần chìm xuống một số ngư ờ i dân đã nhìn thấy tàu của hải quân xuất hiện Ra sức phẩy cứu, cứu thuyền viên trên tàu chú ý chúng tôi chuẩn bị cứu hộ đề nghị tất cả mọi người phối hợp và làm theo hướng dẫn của chúng tôi xin cảm ơn trời đã chập choạng tối gió lại lớn biển còn động mạnh việc tiếp cận với con tàu là vô cùng khó khăn năm phút trôi qua nhưng con tàu của các anh cứ tiến lên rồi lại bị sóng lớn đánh g i ạ t đi một chút mà chẳng thể tới sát gần con tàu bị nạn những thuyền viên có áo phao đã bắt đầu bất chấp sóng lớn bơi về phía này các chiến sĩ nhanh chóng quăng dây chảo về phía đó đưa người dân bám vào rồi kéo tay về phía này những con sóng vẫn luôn lao tới bất chấp tạc ngã những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ một số người dân được đưa lên tàu có người bị thương có người do ngấm nước biển quá lâu đã l ạ n h tới mức x u ô n g rậy cả người người dân được đưa vào bên trong ủ ấm uống trà gừng và sơ cứu vết thương nguy hiểm vẫn luôn rình rập khắp mọi nơi con tàu của ngư ờ i dân đang chìm nhanh làm các chiến sĩ tham gia cứu hộ lúc này càng thêm khẩn trương đôi mắt hải minh đầy lo âu a n hạ cuối cùng cũng đưa ra quyết định đưa ra m o hiểm nhất lúc này. Hạ này. lúc xuồng phao xuống. Con tàu Con đang chìm vào ớ i tốc tình thì mất. cứ độ nhanh. Nếu như tình hình như vậy, thì không kịp mất. Hạ vậy, kịp lúc biển động dữ dội như bây giờ chẳng khác nào đùa giỡn với t ự thần hại m i n h cùng với hưng là người xuống xuồng ấy một đầu dây chạo lớn được nối với xuồng v ò n g khi xuồng bị sóng lớn đánh bật cũng không bị trôi giạt đi hưng ơ mang theo một số áo phao dây thừng hướng về phía con tàu đang chìm kia con tàu gần bốn mươi thuyền viên lúc này mới cứu được năm người tàu cảnh sát biển cũng đã có mặt chỉ mong những thuyền viên mắc kẹt trên con tàu kia sẽ được cứu sớm hơn một chút chiếc xuồng bé nhỏ trên mặt biển n h ư sắp bị sóng lớn nhấn chìm hải minh và hưng ơ bị con sóng tạt thẳng vào mặt chối với trong làn nước mắt anh bị nước mặn tạt vào đã đỏ ửng cả lên ánh sáng của những chiếc đèn pin không đủ để chiếu sáng trong đêm tối như lúc này hương buộc hai chiếc phao cứu sinh vào đầu dây tường sau đó dùng sức quăng mạnh về phía trước vừa hô lớn mọi người màu bám lấy chiếc phao cứu sinh bay về phía trước thành một hình v ò n g c u n g rồi đáp xuống mặt biển cách con tàu chừng hai bếp hương và anh một tay cầm đèn pin Một thầy nắm thầy chặt Thuyền trên tàu lượt chảo để phòng ghi đánh dây nhảy sóng lớn đánh ngạ xuống biển.、Thuyền、viên trên tàu lần bốn người nhảy xuống, cố gắng cố để bời qua sóng dự, ba á m lấy chiếc h cứu sinh. Hải mươi i n Mọi g phút số ngư ờ i dân được qua tàu của hải quân cảnh sát biển cứu sống là hai mươi chín trên nóc phòng điều khiển chỉ còn lại ba ngư ờ i dân trong đó có một người bị thương nếu tính sơ bộ mới chỉ có ba mươi hai ngư dân còn tám người nữa họ đang ở đâu một trong ba ngư dân kia thấy p h o cứu sinh liền nhảy xuống hai người còn lại vẫn ở trên nóc cabin không nhảy trong lòng hải minh dấy lên một nỗi lo lắng không tin lẽ nào họ bị thương nên không thể nhảy nghĩ vậy anh cầm loa nói lớn hai người có thể nhảy xuống không một thuyền viên lắc đầu bắt tay hình chiếc loa mà đáp lại con trai tôi bị thương nó không thể tự di chuyển được nữa bây giờ anh ấy thế nào rồi nó bị đau tước ở vùng xương sườn tôi không biết nó bị sao nữa cán bộ cứu chúng tôi với chú cứ yên tâm có chúng cháu ở đây hải minh trấn à n g chú ấy xong liền quay sang phía hưng ơ cất giọng trầm khàn g bây giờ tôi qua đó để giúp con trai chú ấy cậu cũng mau trở về tàu đi nơi này sống lớn ở lại rất nguy hiểm nhưng mà tàu chìm mỗi lúc một nhanh hải minh lúc này không còn lựa chọn nào khác anh lấy dây thừng lớn buộc chặt quanh bụng mình sau đó cầm thêm một chiếc dây nối với các tàu tuần tra buộc một chiếc phao cứu sinh rồi cầm lấy nó không n h ư n g gì v i c ả thời gian không còn nhiều đâu anh đưa tay vỗ n h ẹ lên vai hương cười khẽ yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn cả t ô i hưng trầm m ặ t vài giây rồi ngước mắt nhìn anh gật đầu vậy em trở về tàu trước anh nhớ phải cẩn thận đấy ừ vừa dứt lời hải minh liền ôm v à o nhảy xuống hưng cũng nhanh chóng bám lấy dây xuồng đưa v à o trở về tàu nước biển lành buốt những con sóng lớn như muốn bao vây nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ hải minh c h ơ i với giữa dòng khơi sống lớn quá anh cứ bơi nhưng lại bị sống đánh g i ạ t trở lại dùng sức bao nhiêu cũng là không đủ lúc này có những lúc sống lớn thậm chí anh còn bị sống nhấn chìm xuống tận vài phút mới ngoi lên được những người đồng đội vẫn kiên cường soi đèn về phía này nhắc anh phải chú ý an toàn sau hơn m ộ ư ơ i phút vật vã với sống lớn hỏi mình cuối cùng cũng tiếp cận được với cabin nơi con tàu đang gặp nạn anh nhanh nhạng trèo lên móc chiếc phao cứu sinh vào vị trí an toàn rồi đi tới phía hai cha con thuyền viên gặp nạn người cha đã ngoài năm mươi tuổi dáng vẻ khắc khổ ôm chặt lấy đứa con trai liên tục động viên con chàng trai trẻ tầm k h o ả n g hai mươi tuổi thân hình gầy gò đen n h ả m đang ôm bụng với gương mặt đau đớn hai mình bước tới đưa áo phao cho người cha rồi nhanh chóng bước tới vừa giúp chàng trai trẻ kia mặc áo phao vừa hỏi thăm cậu cảm thấy thế nào rồi cố gắng chịu đựng một chút chúng tôi sẽ đưa cậu trở về bệnh xá trên đảo chàng trai trẻ ánh mắt yếu ớt nhìn anh t h e o t à u hai chữ cảm ơn có lẽ đầu quá làm cho cậu ta không còn sức lực nữa hại mình nhanh chóng mặc áo phao cho cậu ấy rồi tháo dây thừng trên bụng mình buộc vào bụng cậu ấy sau đó anh cùng với người cha nhanh chóng dìu cậu ấy xuống một tay bám chặt vào phao cứu sinh một tay giữa lấy người cậu ấy rồi hô lớn các đồng chí mau kéo đi chiếc dây dịch chuyển từ từ cậu thanh niên kia có vẻ như đã ngất đi người cha tuy lo lắng nhưng vì có hại minh ở bên cạnh cũng có vẻ yên tâm trên tàu của chú ai là chủ tàu trên thuyền có tất cả bao nhiêu thuyền viên hiện tại chúng cháu mới cứu được khoảng ba hai ba ba người tôi h người cha ngước đôi mắt đỏ h oe nhìn về phía anh chậm rãi nói tàu này của ông phạm viết ba trên tàu có tất cả ba tám người vừa rồi lốc xoáy sóng lớn có mấy người bị đánh ngã xuống biển cuốn trôi đi t à n g con này của tôi cũng bị lốc đánh trúng vào thành tàu cũng may nó không bị rơi xuống bằng không chỉ sợ không còn màng để trở về hải minh trầm mặc không nói gì nếu là như vậy thì vẫn còn sáu thuyền viên nữa mất tích sóng to gió lớn như thế không biết họ có an toàn hay không Cuối cùng anh và người cha đã đưa được cậu có tàu Duy người niên anh thanh thương lên tàu an toàn. anh đưa và Vì đã một bị sau khi đưa số người dân trên tàu cảnh sát biển sang tàu của hải quân một cách an toàn hải minh và một số đồng đội ở lại trên tàu cảnh sát biển để phối hợp tìm kiếm những nạn nhân vẫn đang mất tích trời đã khuya điều kiện thời tiết lại không thuận lợi làm cho việc tìm kiếm và cứu hộ trên biển gặp rất nhiều khó khăn con tàu hải quân đang trên đường trở về âu cảng dưới bóng tối của màn đêm ngọn hải đang sừng sững của xã đảo là một tia sáng chỉ đường đẹp đẽ và t h i ê n l i ê n phía bệnh xá mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi những anh em trong bệnh xá chẳng ai có thể chợp mắt đuổi những lúc như thế làng trì cầm ly cà phê đặt lên trước mặt của anh phong khẽ nói không biết tình hình bên đó thế nào nghe nói là lốc xoáy làm chìm tàu không biết có bao nhiêu người đã bị thương anh phong cầm ly cà phê lên nói cảm ơn cô sau khi nhấp một ngụm anh cười khẽ em đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ ổn cả t ô i lan chi thở dài em cũng mong là như vậy gặp lốc xoáy trên biển là vô cùng nguy hiểm nếu là trên đất liền thì còn dễ tìm nơi an toàn mà tránh Giữ i b ngoài cảng tàu lực lượng hải quân và quân y đã có mặt ở đó chờ sẵn những thuyền viên lần lượt rời tàu của hải quân bước xuống một số người dân bị thương nhẹ ngay lập tức được sơ cứu rồi đưa về bệnh xá để theo dõi những ngư dân không bị thương cũng được phát b ô n g băng để ủ ấm rồi được các chiến sĩ đưa về sở chỉ huy quân sự nghỉ ngơi còn riêng người thanh niên khi nãy được chẩn đoán sơ bộ là tổn thương vùng bụng chủ trùng nhanh chóng yêu cầu đưa cậu ấy về bệnh xá gấp trên đảo không có xe tuy là quãng đường không xa nhưng với một người bị thương bất tỉnh là không hề dễ dàng anh xoắn tay áo lên sau đó khom lưng rồi vỗ về lên vai mình các anh đỡ anh ấy lên đây để em cổng tới bệnh xá chàng trai được m ờ i người xóc lên vai an cậu ta nhanh chóng rời khỏi âu tàu trở về bệnh xá người cha dáng vẻ mệt mỏi vội vã chạy theo sau lưng an với ánh mắt đỏ hoe con đường từ âu tàu tới bệnh xá không tính là xa nhưng cũng đủ làm cho an mồ hôi đổ ướt sũng l ư n g áo an h c h ẳ n g chút kiên dè vừa c ổ n g chàng trai chạy thẳng vào phòng cấp cứu vừa hô lên bác sĩ m a u cứu cậu ấy lan trì và anh phong nhanh chóng chạy ra đỡ lấy người thanh niên kia vào giường rồi đẩy vào phòng trong các xét nghiệm chụp chiếu nhanh chóng được tiến hành lan trì không có nhiều kinh nghiệm nhưng với kiến thức của một thủ khoa cùng với những gì đã học được trong những chuyến đi thực tập tại bệnh viện tuyến đầu của cả nước Như Bạch Mai lý văn nam hai mươi tuổi quê quán b a rịa vũng tàu chẩn đoán dập la lách gãy một xương sườn bên trái do chấn thương phương pháp điều trị theo dõi sinh hiệu truyền dịch sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đâu cầm máu nếu cần phía ngoài phòng tiếp và khám cho bệnh nhân rất nhiều ngư dân bị thương được đưa tới thăm khám làng trì và những người khác làm việc hết công sức rất nhanh đã băng bó xử lý vết thương và thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ ban hộ cần b ề n h xá cũng vì đó mà b ầ n rộn để mang những tô cháo nóng hội thơm ngon đến cho các bệnh nhân chú trung và anh sơn đã trở lại bình xá khi mọi việc ổn thỏa đã là quá nửa đêm nhìn những t u y ể n viên đang ngủ say lan chi và anh phong lặng lẽ trở về phòng trực ban chú trung nhấp một ngầm trà sau đó đi ra cửa sổ hướng về phía xa chú bất chợt thở dài vẫn còn sáu t u y ể n viên nữa đang mất tích không biết có thể tìm thấy họ sớm hay không g i ữ m i n h m o n g biển nước nếu không được cứu kịp thời sự sống của họ sẽ rất mong manh l a những người ngồi trong phòng không một ai lên tiếng những ánh mắt đều thoáng vẻ trầm mặc buồn bã đời người vô thường đôi khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc c h ị mong sao những ngư ờ i dân mất tích đều có thể trở về chí ít đừng chôn vùi nơi đại dân vậy có lẽ cũng là một loài an ủi nhỏ bé đối với gia đình của họ qua một đêm dài trời lại sáng nơi con tàu bị đắm lực lượng hải quân và cảnh sát đang tích cực tìm kiếm lúc này gió đã lặn trên biển chỉ còn sóng nhẹ lăng tăng con tàu hải quân hôm qua đưa người dân vào bờ nay nhiều cảnh biển người dân mắc kẹt trong quan tàu. Chỉ là không có phép màu nào xảy ra, người dân đó đã vĩnh viễn ra phía ra, ra xảy lại là khơi. giờ kiếm, tiếc đi. kẹt chỉ Chỉ phép Suốt sát tàu. tìm tìm một mắc màu được có đó đã thông tin được công bố những người thân của nạn nhân đang mất tích đều liên tục liên lạc với lực lượng hải quân vì vị trí quá xa đất liền nên họ chỉ có thể nhờ lực lượng chức năng và chỉ huy tàu giúp đỡ người nhà các nạn nhân mất tích Điệt để đi, đạt được đã đói lắm. đưa tới kiếm kiếm Ngồi với nồi gửi lái. kiếm Hải Minh hôi tàu trợ một tàu tìm Một tác tìm kết trên tàu tôm, tìm vất tay, trên tráng, chủ chuyến vực con công Cả các hỗ khu nhận nhân. không không anh thở và ngày ngày qua quả. mì lắm. mùa gần dạng nạn bòn vả, lao dại. ăn đi các đồng chí nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại t a y cho bên hải cảnh hiện vẫn còn năm thuyền viên mất tích chúng ta phải đẩy nhanh công tác tìm kiếm nhanh hơn mới có hy vọng cứu được họ những người còn lại đều gật đầu tuy gương mặt ai nấy đều mệt mỏi vì thức trắng đêm nhưng họ vẫn kiên cường không than vãn dù chỉ một lời gấp một gấp mì lớn cho lên chiếc bát đây là bữa ăn nóng hổi đầu tiên suốt hơn một ngày qua của những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại nơi đây tiếng sóng biển hòa vào tiếng xì xụp khi ăn tạo nên một âm thanh rất bình dị của những người lính biển sau khi ăn xong các chiến sĩ ngồi dựa vào m ạ n tàu tranh thủ chợp mắt vài phút sau đó lại xuống cano tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác suốt quá trình tìm kiếm nạn nhân ban chỉ huy quân sự đã phối hợp với các tỉnh thành ven biển nếu có phát hiện nạn nhân trôi giạt vào vùng biển của mình hay không làng chìa ở bệnh xá Vẫn vẫn viên vẫn luôn tin nạn ngoài ngày trôi qua, Nhưng vẫn còn một số nạn nhân chưa thể tìm thấy. Những thuyền viên bị thương, sức khỏe đều đã ổn định、Chỉ、còn lại mình bệnh nhân tên Nam do bị thương nặng hơn Nên vẫn còn lại tàu qua đều điều trôi theo tức một thể tìm thấy trị chiếc khơi chưa khỏe Chỉ do dõi sức của ba gặp ở Đã đã bị bị số buổi chiều hôm đó các thuyền viên được đưa tàu kiểm ngư hỗ trợ quay trở lại đất liền hai cha con của nam được chuyển về bệnh viện khánh hòa để tiếp tục điều trị qua thêm một ngày tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại đều đã được tìm thấy chi tiết là phép màu đã không xảy ra toàn bộ những thuyền viên đó đều không có ai sống sót lựa chọn nghề đi biển luôn có nhiều rủi ro như thế dòng gió bất chợt không lường trước được điều gì nếu như có xảy ra chuyện gì cũng chỉ dám than thân trách phận không may mắn mà thôi tàu hải quân trở về cảng vào chiều muộn hôm đó Thi thể có ủ a giao gia mang mai Sau ra các được cho các chiến chị cũng cạn tán. nạn nhân bàn đình, nhiều ngày lên đêm trên biển nhiệm nghỉ ngơi. Làng chị biết tin n lại đã đêm đã đảo để để biết làm g kiếm, tìm về vụ trở sĩ n gì chợ. có khi hai Sau biết người t n nhau, quân bền h chỉ huy quân sự và bền xá hết cảm sức với và sợ sự xá đẹp ẩ y thuyền cho hai người. Có gì đ bằng khi giữa đảo có một tình yêu đâm trồi nảy lọc khi mà biển đảo là tiền tuyến cũng chính là hậu phương khi nhớ nhung là có thể gặp khi yếu lòng là có thể tìm tới làng trì chẳng biết từ bao giờ vị trí của anh trong lòng mình lại lớn tới như thế chẳng biết từ bao giờ thích đã chuyển thành yêu quan tâm đã thành một điều hiển nhiên trong lòng cô như thế nhìn ă m m ậ p mũi tiều tụy tóc tai bù xù cả người ướt sũng chẳng biết do nước biển hay mồ hôi mà trái tim cô khẽ nhói lên một chút đợi lính hải quân lấy biển làm nhà nhiệm vụ cũng đặc thù thường xuyên phải đương đầu với sóng to gió dữ để cố gắng cho ngư dân an tâm bám biển ngoài khơi h ả i m i n h bước xuống tàu suốt ba bốn ngày mệt mỏi tìm kiếm cứu nạn cả người anh như không còn chút sức lực nào nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng của gái nhỏ thấp thoáng dưới gốc cây phòng ba cách đó không xa mọi mệt mỏi như tan biển mất những đồng đội thấy anh đứng im lặng chỉ mỉm cười t ẩ m tỉm i thì vỗ nhẹ vai anh vỗ vai rồi rời đi. lối trên tàu rất nhanh chỉ còn có hại mình đứng đó anh nâng bước với những bước dài bước t ớ i chỗ cô trái tim cũng đập nhanh hơn một chút những ngày qua tuy là bận rộn với nhiệm vụ nhưng bất cứ khi nào hình ảnh của cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của anh nghĩ về cô những nguy hiểm từ cơn s ó n g dự với anh không còn đáng sợ nữa cô chính là động lực là lý do để anh tiếp tục cố gắng là động lực và lẽ sống giúp anh vượt qua tất cả một cái ôm ấm áp như tay tất cả những lời muốn nói giữa hai người anh và cô cứ im lặng ôm lấy nhau một lúc lâu hại mình mới buông cô ra anh tư tay giúp cô vuốt loạn tóc mai chất giọng trầm càng vang lên đầy ấm áp em tới đây đón anh sao cô gật đầu bảo em muốn tới nhìn anh một chút xem anh có bình an hải minh đưa tay lên xoa đầu cô anh cười hiền đáp bây giờ thì em an tâm rồi chứ ừ cô gật đầu nhìn những đồng đội của anh đã đi xa cô lên tiếng thúc giục anh mau trở về đi cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút em thấy sắc mặt của anh không được tốt anh không sao chỉ là có chút hơi mệt mỏi em về đi Anh phải trở về đơn vị bây giờ. Ngày mai anh đơn Ngày nhé. phải gặp giờ. tới trở về vị bây em sẽ cô gật đầu sau đó nói lời tạm biệt với anh con đường trở về b ề n xá không tính là xa lan trì đi qua trường tiểu học vừa hay thấy trẻ con đang nô đùa trước sân trẻ em trên đảo không có nhiều chỗ vui chơi nên sau khi tan học về nhà các em và nhân dân trên đảo vẫn thường xuyên ra sân trường vui chơi nơi này nhờ có các mạnh thường quân nên có cầu trượt và một vài chiếc xích đu nhỏ để các em vui chơi lúc lan g t r ì tới đó vừa hay gặp một cháu nhỏ bị ngã trật khớp cổ chân lan g t r ì lập tức chạy tới ôm lấy bé trai kia mấy cô lớn tuổi trong cháu nhỏ chơi ở đó nghe tiếng khóc cũng hốt hoảng chạy tới nhìn thấy cô mấy cô vội vàng vẫy tay bác sĩ tốt quá may mà có bác sĩ ở đây lan g t r ì đi tới cô cố gắng vừa trấn an cậu bé vừa nhỏ tiếng dỗ dành đứa trẻ sau khi ngã tâm lý thường hoảng sợ cho dù có hỏi cũng không trả lời chính xác những điều cô muốn hỏi sau khi đứa trẻ nín dần lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi hai con có sao không đau ở đâu con chỉ cho cô biết cậu bé méo máo gật đầu lấy tay chỉ vào mặt chân nức đỡ cô ơi đau chỗ này cô ơi có phải chân con gãy rồi không con không muốn bị bó bột đâu không sao đâu con đừng lo lắng lan chi ôm lấy cậu bé nhẹ nhàng vỗ về có cô ở đây mọi chuyện sẽ ổn cả tôi mấy cô bác bên cạnh cũng động viên cậu bé cũng không còn sợ hãi nữa mà gật đầu im lặng để lan chi thầm cám cũng may đứa bé chỉ bị trật khớp chứ không phải gãy hay bông gân một bác gái lo lắng hỏi thằng bé bị sao thế có cần đưa tới bệnh xá không lan chi lắc đầu bé không sao đâu à, chỉ là bị ngã nên t r ợ t khớp chỉ l à một chút sẽ không sao vậy thì tốt quá cô nhìn cậu bé nhẹ nhàng nói còn cố chịu một chút nhé cô chỉ nắng một cái là sẽ g ọ i ngay thằng bé ngoan ngoãn gật đầu mấy bác gái cũng hiểu ý mà ôm lấy thằng bé tránh cho lúc bị nắng khớp nó dãy dụa lan chi một tay giữ lấy cổ chân thằng bé tay kia nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng xoa vòng vòng rồi bất chợt xoay mạnh một cái một tiếng s ắ c vàng lên kèm với tiếng thét thất tanh của cậu bé có vẻ như khớp đã được chỉnh lại nên đã hết đau cậu bé chớp chớp đôi mắt rồi xoay xoay cổ chân của mình lan chi còn mồi cười nhìn cái biểu cảm đáng yêu của nó thì xoa đầu cậu bé hỏi thế nào rồi hình như là con không đau nữa thấy chừng đã bình thường trở lại cậu bé nở một nụ cười rồi nói con cảm ơn cô ừ khi đi đứng con phải chú ý hơn nhé đặc biệt là không được chạy nhảy ở những nơi không bằng phẳng hoặc có vật cạn phía trước con nhớ chưa dạ nhớ được rồi mau về nhà đi sắp tới giờ cơm rồi dạ con chào cô sau khi cậu bé rời đi lan chì cũng tạm biệt mấy bác gái trở về bệnh xá những ngày sau đó êm đềm trôi qua thật nhẹ nhàng h ằ n g ngày cô ở bệnh xá t h ă m cám và cấp phát thuốc cho bệnh nhân chiều chiều lại cùng với anh đi dạo hai người vẫn thường xuyên trò chuyện qua tin nhắn giống như những cặp đôi bình thường khác hơn nửa năm trôi qua nhanh như một cơn gió cuộc sống trên đảo tuy hơi buồn nhưng bình yên đến lạ Thì t h o ngày có đ o n công tác ghé qua. Dân như những n tác có Có ghé g hội qua vui đảo lại có có à lệ tết cũng ả quân và dân quay quần lưu Vui dân bên bếp lửa, Trong nhà văn hóa, giao lưu văn nghệ Ngày và vẻ lửa hóa Giao bếp biết bao、ngày、Tết c đã ngấp nghé dần tới chuyến tàu mang thực phẩm tết c ù n g đã ghé vào cảng nhìn những chú lợn bé những bó lá dông cây mai cành đào mang hương vị ngày tết lần lượt được đất liền gói ghém yêu thương Gửi ra hải ra đảo, l à n g cùng với các với y bác b sĩ trong n ệ hai xá và l mươi ợ n h tám tay vào trang trí、tết. Làng là quân nhân nữ duy nhất nên được c h nhận tết không khí n g o à i đảo vẫn ôn hòa nắng gió khác hẳn với cái thời tiết xe lạnh kèm theo mưa phùng đặc trưng của hà nội anh trai cùng mới từ nước ngoài trở về như vậy ba mẹ cô đón tết cũng bớt cô đơn những tấm bánh trưng bánh tét thấm đẫm tình quân nhân được gói ghém cẩn thận trên sân của ỵ ban dân xã những bếp bánh b ậ p bùng ánh lửa rực sáng đ ầ u đó là những đứa trẻ háo hức đón tết bởi vì tết là dịp duy nhất chúng được ở bên cha mẹ lâu hơn một chút tết cũng là dịp duy nhất trong năm gia đình chúng xung vầy với nhau sau này khi lớn lên những đứa trẻ ở nơi đây đều phải trở về đất liền để tiếp tục việc học vì vậy trẻ em nơi hải đảo càng trân quý cái tết đoàn viên hơn bất kỳ nơi nào khác trên đất nước này con đường trên đảo ngập tràn cờ hoa những lá cờ đỏ sao vàng bầy phấp với từ nơi đảo xa như một lời khẳng định chủ quyền đất nước những cây mai cây đào rung rinh trong gió thời khắc giao thừa nơi biển đảo cũng thực sự rất thiêng liêng mặc dù không có pháo hoa nhưng vẫn có những lời chúc từ hội đồng nhân dân xã và ban chỉ huy quân sự sau thời khắc giao thừa quân dân một lòng mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất Dưới ánh lửa bập bụng và lời bài hát xuân xuân ơi xuân đã về mọi người cùng nhau nhảy múa và uống rượu chúc m ừ n g xuân rượu quá ba tuần quân và dân quây quần đón tết cùng nhau đến tận sáng sớm lan chi tranh thủ gọi video về nhà cho ba mẹ d ì n h cảnh quân dân trên đảo đón cái tết đủ đầy bên nhau bà hương cũng cảm thấy an tâm hải minh ngồi đối diện ánh mắt dịu dàng của anh vẫn luôn n g i ê m chặt vào bóng lưng nhỏ bé của cô thời gian qua đi cho tới bây giờ anh vẫn còn chưa dám tin một ngày ông trời lại cho cô và anh gặp nhau cô dần dần khiến anh trở nên rung động trở thành sự ưu tiên và là ngoại lệ của anh h ả i minh nhìn điện thoại trong tay khoảnh khắc này anh thực sự muốn chia sẻ với người thân của mình anh mở gia lô gửi một bức hình kèm với một dòng tin nhắn bé duyên lúc này cũng vừa mới b ừ n g mầm cúng trời đất từ sân vào nhà thì điện thoại có tin nhắn mới hai ông bà đều là giáo viên về hưu nhà có duy nhất một đứa con trai thì nó lại tình nguyện ra đảo nhận công tác nên tết tư chỉ có một mình mặc dù là khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng cũng không lay chuyển được ý chí của con trai nên cũng đành bất lực vừa rồi trước lúc giao thừa hải minh đã gọi điện về nhưng không biết sao lúc này lại gửi về thêm một tin nhắn nữa cầm điện thoại nhấn vào một tin nhắn hải duyên thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ cô gái đó nhìn hiền lành lại rất xinh xắn trên mình còn khoác một bộ quân phục xanh cùng với một dòng tin nhắn phía bên dưới con trai gửi về hỏi ý thấy cô gái này thế nào bà duyên nhìn bức hình cô gái nhỏ kia mà tủm tỉm i mãi ông đức vừa lúc đóng cửa đi vào thấy vợ cứ cầm điện thoại vừa vuốt ve màn hình vừa cười tủm tỉm i thì có chút ngạc nhiên điện thoại của bà có gì mà bà cười tủm tỉm nãy giờ thế bà dùng hướng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc vừa đưa điện thoại về phía ông vừa nói thằng bé nó vừa cho tôi xem hình con dâu đây nè c o n bé nhìn xinh xắn và hiền lành lắm ông đức vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra theo bản năng mà hỏi lại con dâu con dâu gì chứ nhà mình chỉ có mỗi thằng minh thôi mà ông nữa chưa gì đã x ồ n x ồ n lên thế bà duyên lườm nhẹ kéo tay ông ngồi xuống ghế con trai ông vừa g ử i cho tôi cái này nó nói nó rất thích con bé nó còn hỏi tôi con bé có thể làm d â u tôi không ông đức đỡ lấy điện thoại trên tay mà nhìn vào tấm hình rồi lại nhìn bà nó nói như vậy thật sao là thật bà duyên khẳng định chắc nịch ông xem đi con bé xin và hiền đáo để ông đức lúc này mới đưa tay nhận lấy điện thoại trên tay vợ mình rồi v ớ i lấy chiếc kính trên tủ đeo và nhìn cho rõ chà con trai tôi cuối cùng cũng tính tới chuyện trăm năm con bé vừa nhìn tôi đã thấy ưng ơ ý ý ba thế nào tôi còn mừng không ít thằng minh cũng nhiều tuổi rồi nó lại khó tính khó nết may mà có con bé nó còn để ý tới chứ không tôi sợ thằng con mình nó ế t r ọ n g ế chờ sau này con dâu về đây tôi nhất định sẽ đối xử với nó thật tốt ông đức cũng tỏ ý đồng tình bà nói phải bà duyên cầm điện thoại nhanh chóng nhắn lại một tin sinh con rồi nuôi con khôn lớn người làm cha làm mẹ chỉ mong còn có ngày yên bề gia thất hại mình tính ra cũng đã ngoài ba mươi ông bà vốn nghĩ ở ngoài đảo Việc có người có thương sáng hôm sau các cán bộ hội đồng nhân dân và sở chỉ huy quân sự cùng nhau đi chúc tết quân và dân trên đảo không khí đón xuân r à o rực khắp mọi miền đất nước ở trường sa dịp tết này hậu phương cũng đã gửi ra rất nhiều tình thương nên cái tết cũng rất đủ đầy và ý nghĩa sau tết khoảng chừng hơn một tháng làng trì và h ả i m i n h cùng một số người khác được trở về nghỉ phép hành trình trở về đất liền sẽ diễn ra x u ô n sẻ lúc lên máy bay trở về hà nội anh nhìn cô trầm mặc một hồi lâu anh cũng không dám nói ra những điều đang suy nghĩ trong lòng vì sợ cô từ chối mãi tới lúc xuống máy bay h ả i m i n h mới lấy hết can đảm để nói lan chi ngày mai em có thể đến nhà anh chơi một chút không cha mẹ anh rất muốn gặp em chuyện này lan chi nghe vậy thì hai má đã phím hồng cô thực sự không nghĩ tới chuyện này lại tiến triển nhanh như vậy cô chưa sẵn sàng Cũng chưa có chuẩn lúc Mặc chuyện cũng cô cũng có chút ái ngại. Thấy cô có huynh này. người nhau này muộn Nhưng anh nghị như ngại. minh gặp giờ phụ thì Thấy khó hãy thở ai ra. sự sớm yêu xuất bị bây bảo. để đề đột tới ái dài xảy vậy, vào vẻ dù xử, nếu như em chưa muốn thì thôi vậy anh chỉ là muốn nhân dịp chúng ta nghỉ phép thì đưa em tới gặp cha mẹ anh muốn cho em cảm giác an toàn và để em biết là anh thực lòng với em giới thiệu cho em những người thân của anh nhưng có lẽ anh hơi vội xin lỗi em lan trì lắc đầu anh đừng nói như vậy em không có ý đó đâu chỉ là chuyện này có chút đường đột nên em chưa chuẩn bị tâm lý chuyện đi gặp hai bác cứ để vài hôm nữa có được không ạ ừ hải minh nhìn cô cười nhẹ trong ánh mắt có chút hối lỗi là anh không suy nghĩ thấu đáo cho nên khiến em khó xử anh đưa em trở về nước sau đó hai ngày nữa sẽ đưa em tới gặp bố mẹ anh nhé lan chi gật đầu ngồi trên chiếc taxi từ sân bay hà nội trở về nhà cô và anh đều rơi vào trầm mặc sau khi tạm biệt chiếc taxi lập tức rời đi đưa hải minh về nhà bây giờ là g ừ a tháng hai âm tiết trời hà nội vẫn còn khá lạnh lan chi chỉ có tấm áo khoác mỏng manh nên khẽ xoa hai tay vào bả vai mình vừa rồi khi xuống sân bay hải minh đã đưa cho cô chiếc áo khoác của anh nên cô không cảm thấy lạnh bây giờ khi đứng trước cửa nhà mới cảm thấy thấm cái rét thấu da đưa tay nhấn c h u ô n g cửa của căn nhà thân quen làng c h ị đứng ở đó hồi hộp chờ đợi xem ai là người mở cửa cánh cổng sắt mở ra bà hương ngây ngốc nhìn cô sau đó mới phản ứng lại trời ơi linh chi con về sao không cho mẹ biết thì con muốn cho mẹ bất ngờ mà bà hương hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe ôm lấy cô n ư ớ c nở còn bé này lần sau về phải báo trước cho mẹ biết một tiếng để mẹ còn chuẩn bị lan chi cười gượng ôm chặt lấy mẹ nước mắt cũng lan dài trên má hơn nữa đã nửa năm trôi qua cô chưa từng nghĩ tới việc gặp lại sẽ vui mừng và t u ổ i t u ổ i như thế này bà hương đợi lấy va li trong tay cô d i ụ c cô mau vào nhà b à không có nhà sao mẹ ừ tới trưa ba con mới về bà hương với lấy điện thoại vừa bấm số vừa nói để mẹ gọi báo cho ba con một tiếng lan chi thấy vậy thì vội vàng ngăn lại đừng mà mẹ con muốn cho ba bất ngờ bà hương ký khẽ vào đầu cô mắng yêu chà bố nhà cô mới có hai mấy tuổi đầu mà suốt ngày bày trò thôi đi lên phòng nghỉ ngơi đi lát nữa ba về mẹ sẽ gọi cho vâng ạ lan g chi kéo va li lên phòng suốt hơn hai ngày lên đinh trên biển lại ngồi máy bay vài giờ nên bây giờ cô cảm thấy có chút mệt mỏi lan g chi s o ạ n một tin nhắn hỏi anh về nhà chưa rồi thiếp đi lúc nào không hay khi cô tỉnh lại đã gần mười một giờ trưa điện thoại c ũ n g có tin nhắn hồi âm của anh thậm chí còn kèm theo hai cuộc gọi nhỡ làng trì không gọi lại cô mở tủ lấy một bộ đồ mới đi tắm sau đó mới xuống nhà mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian khiến cô vô thức nuốt nước b ậ t lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu cô thực sự nhớ những hương vị thân quen ấy